Vì thế ta quân. Tập 180 Mặc kệ các ngươi là vì cái gì, có sứ mệnh gì, nếu đã làm sai, nhất định phải trả giá đắt. Đồng tỉnh hôm nay chỉ mới bắt đầu thôi, tam đã thánh địa các ngươi tới đề đi. Ta chờ đây. Người của Đông Phương Thế Giả với thế lực khủng bố đến cực điểm, biến mất vô tụng. Làm cho lầu trên lầu dưới mấy trái người ở nơi này ngơ ngắt sợn sợ. Đây là lực lượng gì? hai vị tôn giả cùng nhau chà tay nhưng là bị đối phương ung dung đột phá thuận tay chém giết thêm mấy người rồi nhấc tay làm trọng thương hai đại tôn giả sau đó ung dung bỏ đi mà không tổn thất cọng long sợi tóc nào mọi người trong lòng đều chấn động siêu cấp cao thủ như vậy mà lại là địch nhân của chúng ta sao chúng ta sắp sửa đối mặt với đối thủ đáng sợ thế nào đây chân thân áo trắng diêu tuyết ngơ ngác ngồi trên lầu cũng chưa hề rời khỏi vị trí Ngay lúc quân mặt tà lao tra, hắn đang nhủ thầm trong lòng một câu. Bạch thủ tương trị do án kiếm, chu môn tiêu giặc tiếu đàng hoàng. Thật lâu sau, hắn mới tự giễu cười cười, cảm thán thở dài một tiếng. Đàng quan lâu chính là của cải trần gia vốn là một người làm quan cả họ được nhờ, nhưng với quân mặt tà, thì bài thơ này lại có ý tứ khác. Bạch thủ tương trị do án kiếm, chu môn tiêu đặc. Tiếu đàng quan, há chẳng phải là trò cười cho thiên hạ, thật sự là đại tài. chân thân âm thầm tán thưởng không thùy. Vì đông lai này, không quản tên thật hay giả, kể chuyện gẫu hứng vô cùng cao minh, quả là làm người khác phải tháng phục, nhưng hắn không biết bài thơ mà quân mạc tạ đạo văn một cách trắng trận. Triển bồng điệp lặng lặng đứng, cũng ở nơi này tự hỏi, hát xa bảo vệ trên mặt, làm người ta nhìn không tra biểu cảnh. Nhưng trong đôi mắt đẹp cũng ánh lên biến ảo không ngừng, hiển nhiên trong lòng đã rất không bình tĩnh. Đúng lúc này trên mái nhà vang lên tiếng quát thảo, quân mặt ta từ bên ngoài đã lao lên tận trên. Hai người này đang nhịn nhau còn chưa kịp định đã làm gì, đã nghe thấy tiếng cười to, chiến đấu đã chấm dứt. Tăng ảnh quân mặt ta trong tiếng cười nhảy lên không mà đi. Phá vỡ mái nhà thành một lỗ lớn. Hai áo trắng lão giả trước mặt hai người, một người khuôn mặt ám đạm, khóe miệng trị máu. Một người thì hung mê bất tỉnh. Trần Thần tức thời cực kỳ hoảng sợ, hai người này không phải là hai đại cao thủ của Thánh Địa sao, như thế nào là dễ dàng bại Trần như thế, điều này sao có thể. Trần Thần và Triển mộng điệp hai người, nhìn nhau, cũng thấy sự kinh hải trong mắt đối phượng, quân mặt tà lúc trước làm cho bọn họ kiếp sợ khâm phục, bài thơ làm cho bọn họ trầm tư không thùi, nhưng vũ lực hiện tại lại làm cho bọn họ kiếp sợ đến cực điểm, từ ngưỡng mộ đến bội phục cùng sùng bái. Ba cung bậc tình cảm này xảy ra trọng chớp mắt. Đúng vậy, chính là sùng bãi, bởi vì tuổi tác của quân Mạc Tạm nhỏ hơn bọn hắn rất nhiều, cho dù là dịch dung cũng có thể nhận ra được, nhưng thành tựu của hắn vô lượng ở phương diện nào cũng không có người nào sánh được, thúc ngựa, cũng đuổi không kịp. Trần thần đột nhiên minh bạch, ẩn ý trong câu nói lúc trước của quân Mạc Tạm, nếu người thật sự coi ta là tri âm thì hãy thoái ẩn, xuống lui khỏi giang hồ, không khỏi cười khổ một tiếng, đối mặt với địch nhân như vậy. Thật sự là bất hạnh lớn của gia tộc, cho dù là cố gắng chống cự, Trần Gia chỉ sợ cũng không chịu đựng được bao đầu. Khi bằng trút lui khỏi giang hồ, Trần Mộng Điệp trong đôi mắt xinh đẹp lồ tra hoảng sợ hoảng hốt phải Người này là ai? Trần Thần, thở dài nổi, người của Đông Phương Thê Già. Hắn quay đầu nhìn Triển Mộng Điệp trong mắt lộ tra dòng mỉa mai. Người này chính là lý do vì sao hai nhà Triển tận cùng liên thủ cũng chính là điều kiện tiên quyết. Trần Chiến mộng hít một hơi ủ trụ nói, Trân Thân, huynh nói vậy là có ý gì? Không có ý gì. Trân Thân nói lơ đẳng, lần này ta trở về sẽ cực lực khuyên bảo cha ta, nếu có thể liền trời khỏi trường tranh đấu này, đông phương thế giả có người này thì chúng ta tuyệt đối không có khả năng đối phó. Cho dù có tam đại Thánh địa làm hậu thuẫn, sơ kiện lần này vốn gia phụ vị tương đài gia tộc nên cố gắng một bước, nhưng theo hiện tại bật phản đoán. Chỉ sợ vị tất gia tộc có thể bước lên cao hơn. Mà tệ hại hơn chính là gia tộc bị diệt vọng. Đây là việc của gia tộc, ta cũng không quan tâm. Trân thân, ta chỉ là một nữ tử. Mộng điệp im lặng hồi lâu mới nói. Lúc ta đến đây, có nghe nói một việc, tập trưởng vốn không để cho ta tới, nhưng ta không thể không hỏi. Trân thân, chuyện này, là về bản thân người. Trân thân kinh ngạc nói. Chuyện gì, cô nương nếu không ngại, hãy nói ra đi. Ta nghe nói, ngươi cùng một vị nữ tử trong gia tộc, cũng là thị nữ mà ngươi vô cùng yêu mến, vì nàng không tiếc hết tẩy, hơn nữa còn là vì nàng thề rằng sẽ không hai lòng. Chuyện này có đúng hay không? Triển mộng điệp thấp giọng nổi. Xin hãy yên tâm, ta thật sự không có ý tứ khác, chỉ cần biết sự thật. <cười> cho dù là thật thì sao? Trần thần bi thương cười ha <cười> hả? Chuyện này đã kết thúc rồi, hơn nữa chuyện này cũng không ai đồng ý, cả gia tộc chỉ muốn ta thành hồn với cụ. Bởi vì hôn nhân giữa ta và cô sẽ làm cho trận gia lớn mạnh, mà nàng lại không thể, đem vận mệnh gia tập ký thấp và sự kết hợp gượng ép của một nam một nữ. Hai người khóc, tất cả mọi người, còn lại đều cười. Cười sướng không? Quá thật rất sướng, chỉ là nếu bọn họ muốn chúng ta khóc, thì vì sao chúng ta lại để cho họ cười? Chẳng lẽ ngươi chịu khúc nhục như vậy à? Triển mộng điệp hai mắt nhìn hẳn nổi. Có thể thấy được, ngươi không muốn nhận sự an bài này, mà ta cũng không muốn. Trân thân nhẵn tình sáng lên. hả ý tứ của cô đương là Chính là, theo như lời người nào vừa rồi nói. Người sao không trời khỏi giang hồ. Triển mộng điệp nghiêm trọng lộ ra một tia chấp nhất và đầu xót. Người có nữ tử mà người yêu thương, mà ta triển mộng điệp cũng có nam tử trong lòng. Nếu đã như vậy, mọi người cần gì phải biển cưỡng đây. Trời khỏi giang hồ. Trân thân thì thảo nhắc lại, hắn cũng không nói lời nào. Sau một lúc đầu trong mắt thần sắc dần dần kiên định, tự hữu như vừa buông xuống cái gì, cả người thân thái dễ chịu nổi Đây là việc sau này, trần gia ngay cả không muốn rời khỏi, cũng chỉ có thể thói lui ra khỏi mà thôi. Triển cô nương nói những lời này, thật trà, nhắc nhở ta. Một câu nói bừng tỉnh ngựa trong mộng, đa tạ cô nương để chỉ điểm. Hắn cười ha ha, thần sắc đã khôi phục như xưa, tiêu sái hiếp bác nói. Triển cô nương quả nhiệt tầm tự mạnh mẽ, nhưng lại làm ta tỉnh ngủ, nam tử có thể làm cho cô nương. Người đẹp như tiền thương nhớ trong lòng, thì không biết trông như thế nào, trần mũ có may mắn được biết tên vị đó không? Triển mộng điệp sâu xa thở dài, trong mắt lộ ra đầu đứng, ảm đàm nổi. Thân phần của hắn cũng không hơn so với thị nữ của người bao nhiêu, hắn chỉ là người của tiểu gia tộc, hơn nữa là không có địa vị. Chúng ta kết bạn trong một lần gặp gỡ ngoài ý muốn, gia tộc của ta đồng dạng sẽ không cho phép chuyện này xảy ra, cho nên chuyện này cũng là một trong những nguyên nhân đính hôn của chúng ta. Trần thần trong mắt lộ ra bất đắc dĩ, lắc đầu cười khổ. nguyên lại, ta cùng với cô nương có hoàn cảnh giống nhau. Cũng phải xa người mình yêu thương, không biết người trong lòng cô nương tên gọi là gì, người của gia tộc nào. Trần thần mặc dù sắc mặt dịu dàng, người khí chân thành, thậm chí đáy lòng, cũng là như thế, nhưng trước mặt triển mộng điệp, dù sao, cũng là vị hôn thê trên danh nghĩa của mình, nếu nói là không để ý vị hôn thê của mình trong lòng có người khác. Đó là lừa mình dối người. Dù rằng trong lòng mình cũng có người khác, đây chính là thói hư tật xấu xảy ra của nhân loại nói chung. Dù là tâm cao khí ngạo như trần thận, cũng có hứng thú muốn biết trước cuộc người nào có thể áp đảo mình đây. Hắn đã mất tích, cho đến bây giờ. Hiện tại cũng không biết sống hay chết. Chuyển mộng điệp trong mắt lộ ra thần sắc thê lượng, nhìn về phương xa, trái mặt nổi lên sự tưởng niệm sâu sắc. Mộng điệp nói Bách lý gia, bách lý lạc vân. Đêm sướng Trần Thần trở lại Trần Gia, cực lực khuyên phụ thân buông bỏ hành động lúc này, nhưng Trần Khánh Thiên vẫn khăn khăn giữ quyền ý định, ngược lại đem Trần Thần, trách mắng một lúc, sau đó cấm túc trong nhà. Đến nửa đêm, triển gia và Trần Gia được thả bộ câu đưa thư cầu viện, nội dung đại để giống nhậu, trong phương thế gia có thần bí cao thủ tương trợ, một thân tu vi sâu không lượng được, đám người phong lãng, bị thua chỉ trong một triệu, lực lượng hiện tại không đủ đối địch. Thịnh nhanh chóng phái người đến trợ giúp. Có tam đại thánh địa sừng sững đứng trong huyện huyện đại lục hơn vạn năm. Thật lực cường hẳn, làm lá trắng. Thế gian há có thể nào có kẻ chống lại, Đông phương thế gia cũng không ngoại lệ. Cuối cùng một ngày, quân mặt ta sau khi trở lại khách điểm, liền tản mắt thần niệm cường đại phụng bố đến cực điểm. Trung quanh phạm vi công kích, làm là kẻ giám thị trinh sát, hết thảy đều bị quân mặt ta quét sạch không lưu tình. Ngày hôm sau, người của Trần Gia liền phát hiện, hơn 20 người đến từ Đông Phương Thế Gia đột nhiên toàn bộ biết mất không thấy, giống như chưa từng xuất hiện vậy, giống như hóa thành xương khói lưu đẳng trong hồng trần. Nhưng tất cả mọi người Trần Gia đều biết, người của Đông Phương Thế Gia vẫn còn đó, chỉ là chuyển từ sáng vào tối mà thôi. Bọn hắn bây giờ như hoàn toàn hòa tan vào hoa cốt thành, giống như một đám u linh ẩn nấp trong bóng tuổi, vì thôi có thể phát ra một kích đoạt mệnh. Không khí trong hoa cốt thành. Theo việc người của Đông Phương Thế Gia biến mất trở nên nặng nề đầy áp lực, thậm chí không khí nặng nề còn làm cho người không dám thở, sợ há miệng thở ra, bị sát thủ, kề dao vào cổ. Tình hình bực này quả thật, là quỷ dị đến cực điểm. Lúc Trần Gia không để bọn họ vào mắt thì dám chống cua chiên mà đến, sau đó hiển lộ thực lực khiến cho Trần Gia phải đề phòng, và lúc này là đột nhiên biến mất, thú đoạn quả thật khó lường tình hình trước mắt cho dù đám người đông phương vấn tịnh thật sự trời khỏi thì từ nay về sau người trần gia đừng hỏng có vợ phúc yên ổn chỉ cần quân mặt tại và đám người đông phương vấn tịnh một ngày không chết trần gia sẽ có một ngày đi xuống thảm bại thảm hại một người có thể đánh bại hai đại tôn giả chỉ trong bộ chiều đang ẩn thân ở một nơi bí mật gần đó chờ để giết mình cái này thật sự đáng sợ làm cho trịnh khánh tiên nghĩ đến công chết mà run mộng đang phụ xuống Trần Gia ăn ngủ không yên, dù sao thì người của Đông Phương Thế Giả cũng làm đồng tỉnh. Thật sự đáng sợ, thực lực quá kinh người, căn bản không phải là thế lực thế tục có thể đối kháng được. Cả Trần Gia từ trên xuống dưới chỉ cần là người có vị trí trong gia tộc đều không dám ngủ. Nhất là, mục tiêu lần này lại là, là Trần Gia gia chủ Trần Khánh Thiện, người đến chủ dự vượng chắc là hai đại tôn giả thất bại trong một chiều. Ma trưởng kia tùy thời có thể đánh đến chỗ mình, thì sao lại có thể không sợ. Liên tiếp 7 ngày kế tiếp, không ngờ, lại không có một điểm động tĩnh nào, cái này càng làm cho người ta thêm hoảng loạn. Hiện giờ mà nói, cả trận gia từ trên xương dưới đều muốn chết cho xong. Người nói Đông Phương Thế Gia đã có cường giả, như thế trấn thủ thì sao không trực tiếp, đem mục tiêu giết chết cho xong. Sao lại còn lơ lửng như vậy? Đừng nói Cúc Hoa Thành có vẻ như gió êm sóng lặng, nhưng các địa phương đều liên tục có tin tức truyền đến, hơn nữa đều là những tin tức động trời thì gia trần gia đã nhận được tin tức từ tam đại thánh địa đông phương thế giả có lẽ đã xuất ra cao thủ gia tộc rồi tin tức này đối với tam đại thánh địa thậm chí là trần triển hai nhà không thể nghi ngờ là tin tốt lành đúng như kế hoạch của bọn hắn lúc trước nhưng trong 7 ngày này lần lượt lại xuất hiện các tin tức vô luận là có hay không có cao thủ bảo hộ một tiêu, tất cả đều không một ai may mắn thoát chết thích cách do đông phương thế giả phái trả hết thảy được ám sát thành công Mỗi mục tiêu này, tùy tiện một người cũng có thanh danh lừng lẫy nhất phương, nhưng với thích khách do Đông Phương Thế Già phai ra tất cả được biến thành tấm bia cho Đông Phương Thế Già. Nếu mục tiêu bị ám phát không có bảo hộ thì cũng không có gì là thần kỳ, nhưng trói chẳng là có cao thủ tam đại thánh địa bảo hộ cho trẻ, nhưng không có mục tiêu nào may mắn thoát khỏi. Cái này cũng cho là được đi. Cái đáng sợ hơn chính là thích cách Đông Phương Thế Già sau khi đắc thủ đều toàn thân trở ra. Con bồi bị giết. Làm thực lực mình tổn hại Sôi lại phải trả tiền thuê sát thủ, Đây quá thật là ủy quốc Khỏi phải bàn cại Trước sau cũng bất quá chỉ hơn 10 ngày Cái tên Đông Phương Thế Gia là danh chấn thiên hạ Ở ẩn 10 năm một khi tái cởi Quả nhiên là nhìn khắp thiên hạ Không sợ kẻ nào Thế lực thậm chí còn mạnh hơn lúc trước Chỗ mà Đông Phương Thế Gia đến Chỉ còn lại một mảnh gió tành mưa mẫu Người ta truyền tay Thích cách Đông Phương Thế Gia xuống tay gọn gàng linh hoạt Đến cực điểm Thường tượng là không thấy người đâu, mà mục tiêu đã mất đầu. Quá thật là một cách giết chết. Chuyện xa ngạn giảm xuất quỷ nhập thần, vô hình vô ảnh, một kiếm ra tay tuyệt không quay về không. Lúc mọi người bàn tán xôn xao thì trong trốn giang hộ, bắt đầu nổi lên khẩu hiệu vang dội. Nhập xuất Đông Phương duy ngã bất bại. khí thế mạnh mẽ bực này, thật sự là cổ kim hiếm cỏ. Thực lực hiện giờ của Đông Phương thế giả, thật có thể xứng với tám chữ này, bởi vì... Từ lúc Đông Phương Thế Già tái khởi giang hồ đến này, chưa từng bại một lần cũng không thất thủ lần nào. tin tức trung động này làm cho mọi người trần gia trong hoa cốt thành đã đứng ngồi không yên. Này lại càng kinh hoàng, chỉ cách nhau một thành nhưng người của triển gia cũng cảm thấy bất an Hai nhà hợp bưu tính kế Đông Phương Thế Già nhưng hiện giờ lại rơi vào thế nửa vời, tiến thoái lượng nặng cái chết có thể đến bất cứ lúc nào. Trước bác trần gia có thể thoát khỏi nguy hiểm hay không cũng khó đoán. Kẻ Đông hương như triển Dạ làm sao có thể may mắn thoát khỏi. Đời chiến đấu này sớm hay muộn cũng sẽ lan đến triển Dạ Điểm này là không thể nghi ngờ. Mà tin tức thắng lợi từ các nơi càng chứng minh rằng Đông Phương Vấn Tịnh lần này từ mình đến Hoa Cúc Thành là hoàn toàn đáng tin cậy. Mọi người đều biết Đông Phương Vấn Tịnh chính là nhân vật chủ chốt cuối cùng của Đông Phương Thế Già, cũng là nhân vật số 2 trong Đông Phương Thế gia Đông Phương Lão Phu Nhân. Hiện giờ, nếu hắn tự mình đi đến Hoa Cúc Thành, thì phải nắm chắc tuyệt đối mới có thể làm chuyện, giống chóng khua chuyện như thế. Mà phương hướng tin tức trung động liên tục truyền đến, càng chứng minh thêm lực lượng, kiên cường của Đông Phương Thế Già. Nếu không, Đông Phương Thế gia sao lại có thể để nhân vật trọng yếu như Đông Phương Vấn Tịnh, Thần Lâm Hiệp Địa làm nhiệm vụ, khi không chắc chắn thành công. Tin tức liên tiếp như vậy. Hoàn toàn làm phá sản kế hoạch ban đầu của trận gia triển gia và tam đại thánh địa Đông Phương Vấn Tịnh tự thân xuất mã. Thực sự không phải là bước đường cùng, được ăn cả ngã vệ không, mà là đã nắm toàn cục trong tay. Trước mắt, Đông Phương Vấn Tịnh im hơi lặng tiếng, bất động, càng chứng minh rằng hắn đã có kế hoạch từ trước. Cũng có nghĩa là hắn tuyệt đối nắm chắc có thể ung dung giết chết Trần Khánh Thiên rồi nhẹ nhàng rời đi. Một trận chiến mấy ngày trước, đặng Quang Lậu đã chứng minh cho phán đoán lúc này. Hai vị cấp tôn giả đều bại trong chiêu đầu tiên, huống chi là Trần Khánh thiện, chỉ có thực lực thần huyền tứ phẩm. Nhưng các tin tức hòa vô đơn chí lại lục tục truyền đến những nơi có tin truyền đến. Tất cả đều là tin tức xấu, toàn bộ đại lục lâm vào một mảnh hỗn loạn. Từ không thế gia và đoan mọc thế gia từ trước bị áp bức, sinh tụn gia tộc gặp phải cục diện tồi tệ sắp sụp đổ. Một bộ phận trong đó bị những đệ tử lung lay ý chí phản bụi mang theo sinh ý rời khỏi gia tộc. Một bộ phận khác bị đối thủ cạnh tranh nắm giữ hoặc bị thế lực không trỏ lai lịch chiếm giữ. tóm lại. Trong tay hai nhà này một cái cửa hạng, một chút sinh ý cũng không có. Hoàn toàn lâm vào khốn cảnh như tiến vào nơi sân cụm thủy tầng. Cũng bởi vì là sơn cụm thủy tận, Nên khi có hy vọng lại càng phấn kích, Ngắn ngủi ngày thời gian, Mọi thứ dường như đã trở lại ban đầu. Phạm là sinh ý ban đầu có hai đại gia tộc, Đức trước bị chiếm đoạt thì này đều bị, Thế lực thần bí, Hủy diệt hoặc đoạt lại. Kẻ nào dám can đảm chiếm lấy gia sản, Hai nhà này, Đều gặp cảnh đầu chơi xuống đất, Không một ai may mắn thoát khỏi, Không chút nương tay. Từ lúc phát sinh sự việc, Từ không đoan mộc Nhân vật đầu não hai nhà đều có nhân chứng vật chứng tuyệt đối không tham dự vào trận biến cố kinh thiên này. Nhưng khi vụ việc vẫn đang diễn ra thì những người sáng suốt liếc mắt một cái là có thể đoán được, lấy chút. Thực lực còn sót lại của hai nhà, cho dù có lòng nhưng cũng không đủ sức, thế lực xuống tay quả thật có chút, ý tứ sâu xa. Trong những thành phần bị hủy diệt bởi thế lực thần bí này, Đệ tử phản bội gia tộc trong hai nhà này thê thảm nhất, toàn bộ thi thể đều bị treo lên thị chúng, tuy không nói rõ nguyên nhân là gì, nhưng một màn mấu chảy đầm địa này cũng làm cho người ta khiếp vía. Còn có những kẻ đúc trước kêu gọi, không cho những người khác hợp tác buôn bắn với hai đại gia tộc này, tất cả đều bị diệt mồm, chỉ ngắn ngủi hơn 10 ngày. Cái địa phương trên đại lục đều có án mạng bí ẩn, không tra cho được, liên tục không dứt. Mỗi nơi mỗi ngày mỗi chỗ đều có gió tanh mưa mẫu Mỗi mẫu văn kiện đều ghi lại Một bón nợ mẫu chất thành đóng Khiến cho người khác không đành lòng xem xét Thủ đoạn xuống tay tàn nhẫn trước nay chưa từng có Những kẻ xuống tay giết người cũng không nói rõ lý do Lại càng không nói rõ mục đích là gì Một lượng lớn của cải Kim ngân tiền bạc châu báu trong chất như núi Nhưng trước mặt những kẻ đó Dù không có ý nghĩa gì Dường như chỉ biểu lộ một loại ý niệm Ta thích giết người, thì ta sẽ giết người. Ta muốn làm cái gì, thì ta làm cây đó. Không có lý do gì, cũng không nên hỏi ta lý do. Nguyên nhân mục đích, phát huy lớn nhất sức tưởng tượng của các người, tự mình suy nghĩ đi, hỏi làm gì. Những người bị giết này đều có chung một đặc điểm đó là đều đã hãm hại. Hoặc tham dự, ít hay nhiều âm mưu nhằm vào tư không hoặc đoan mộc. Hai đại gia tộc Tuy hung thủ không nói gì, nhưng khi những người này chết, cũng đã nói lên mọi thứ. Gần đây, những người xung quanh đột nhiên thay đổi thái độ, làm tư không thế gia và đoan mộc thế gia, còn đón già đón non không hiểu vì sao. Chuyện là mấy tháng trước, gia tập tiêu chủ xa cơ thất tế không một người hỏi thăm, toàn bộ những người liên quan đến mình đều quay mặt, giúp có chặt đứt quan hệ, thậm chí còn chèn ép mình. Còn bây giờ thì tình huống đã thay đổi 180 độ. Cũng không có lý do gì, cũng không hiểu vì sao, thậm chí cũng không thể tưởng tượng được rất nhiều đối tác làm ăn, thậm chí người không quen biết trong vòng một đêm đã đến thăm hỏi, đặt điều kiện hợp tác đầu tiên là đưa lễ vật, tỏ vẻ xin lỗi, sau đó đưa ra lời thỉnh cầu song phương hợp tác. Hơn nữa thái độ lành khiêm tốn cùng kính. Cho dù là so với thời gian hợp tác trước kia cũng không được như vậy. Còn về điều kiện hợp tác buồn bắn, căn bản chính là dâng lên một số tiện lớn. Tất cả mọi người đều có ý nghĩ trọ tràng. Tam đại tánh địa không dễ chọc nhưng cũng không dễ dàng xét nhà. Sẽ không giết người nhưng hiện tại cái tên gia hỏa này một lời không hợp chính là đầu trời xuống đất nào có cái gì gọi là nặng nhẹ. một đám người đều xem sắc mặt hai nhà mà nói chuyện, một ít các thương nhân thế lớn hiện tại là giống như con rùa rút đầu, cúi đầu khom lưng, thậm chí gặp người giữ cửa cũng kêu lên một tiếng ông chị e nếu không thể hiện sự tôn trọng đắc tội với bọn họ, mà một khi đắc tội thì lập tức liền gặp tai nạn ngập đầu. Loại trường hợp này thật quỷ dị, mới một thời gian trước phải chịu đủ ủy khuất. Thậm chí cả da vẻ, đắng thương, này là thay đổi hoàn toàn, làm cho người của hai nhà cảm thấy nở mày nở mặt, cảm giác đó quả thật khoan khoái đến cực điểm. Nếu người không mất mát thì không biết quý trọng, không trải qua bần cùng thì không biết được của cải là không dễ dàng có được, không bị bỏ trời sẽ không biết được cô đơn là thế nào. Mà hết tẩy việc này sau khi có được trời mất, sôi lại còn. Cảm xúc như vậy quả thật giống như được sống lại khiến cho người ta tỉnh ngộ làm cho tâm tính con người phát sinh biến hóa thật lượng. Hai nhà hiện giờ chính là đang ở tình huống này. Nơi nói hai nhà này nguyên lai chỉ là một thế gia bậc trung, nhưng trải qua lần này như là phượng hoàng niết bàn trọng sinh, hoàn toàn lụt sát trở thành siêu cấp thế gia. Cũng bởi vì lần trước, trong gia tập xuất hiện sâu mọt nhưng lại hoàn toàn được thanh trừ, lực lượng còn lại rất tinh thần, càng ngày càng, càng cường đại, chỉ cần ngắn ngủi, mấy tháng nghịch cảnh, đã hiểu rõ lòng người. Lòng người ở đây chính là phú quỷ, đến sâu bần cùng. Thứ hấp dẫn con người chính là của cải, mất nó thì người ta trở thành bần cùng. Hai thứ này chính là động lực phát triển lớn nhất của người ta. Hoặc rõi bần cùng chính là của cải lớn nhất. Một người hoặc một nhà bần cùng cũng không đáng sợ, thậm chí là đại đại bần cùng cũng không đáng sợ, bởi vì nghèo khó đã thành một cái gì đó quen thuộc. Nhưng một khi cho người có được phú quý quyền thế, bản thân có được danh vọng đỉnh cao huy hoạn, Sau đó ngươi lại lâm vào cảnh bận cùng, chán nản thì đó mới là điều đáng sợ. Hai nhà này, đúng là đã trải qua nghịch cảnh như vậy, kiên cường đứng lên, lấy lại phú quý, có lại quyền thế so với bất kỳ người nào. Họ lại càng hiểu rõ quý trọng những gì đang có, từ đó về sau tư không đoan mộc thế gia càng trở thành những thế gia cẩn thận chặt chẽ phát triển nhanh chóng nhất. Mà hai đại siêu cấp thế gia, đỉnh phong cho truyền thuyết đại lục sau nhiều năm đoan mộc thế gia tư không thế gia và đông phương thế gia hoàn toàn quật khởi, chia làm ba nơi trở thành, nhất phương tế giả Bắc có Đoan Mộc Nam có Tư Không, Đông Phương ở Trung Tâm, cùng nhau dường danh, có thể nói sự kiện lúc này, cũng chỉ xảy ra ở trong vòng một năm, nhưng sự thay đổi rõ trệt, biến hóa lớn như vậy đã biến họ trở thành Tam Đại Thánh Địa Cực Pháp đương nhiên đây là chuyện sâu này Cũng trong thời gian này có người gặp nhau có người không đó là những người tiếp quản sinh ý sau khi quân gia trút lùi Do tình thế bức bách, quân gia tạm thời rút lùi, nhưng cơ nghiệp vẫn nắm giữ. Sinh ý của quân gia vĩnh viễn đều thuộc về quân gia. Sau khi quân gia rút đi, những người nắm giữ sinh ý đều là người quân gia tin cậy. Nhưng một nhóm người lại cho rằng quân gia đã không thuộc về nơi này nữa trong vòng một đêm tiến hành chiếm đoạt sinh ý của quân gia, thì bây giờ bọn họ gặp phải sự trừng phạt không thường tiếc, hoàn toàn bị tiêu diệt. Chẳng hạn như người Hoàng gia Thiên Hương Thạnh dựa vào mộng huyện huyết hải. Hoàng thái dựng mới trở thành một gia tộc bậc trùng, Ngày đó bị quân gia dụng độc thủ. Này thấy quân giả chút lui liền nhảy ra chiếm đoạt sinh ý của quân gia. Lúc này bọn hắn trong lúc nhất thời có thể nói là phong quan vô hạn, Nhưng trong biến cố lần này cũng hoàn toàn bị thanh tẩy. Tài sản bị tịch thu, gia tộc bị diệt, Ngay cả chỗ ở cũng bị đốt thành một mảnh đất trống. Còn những kẻ thôn tính thành bảo lượng của phong tuyết ngân thành, Cũng bị giết chết. Một tháng ngắn ngủi cũng chỉ trong vòng một tháng, cả huyên huyên đại lục lâm vào một mảnh gió tanh mưa máu chưa từng có mỗi người được cảm thấy bất an sau khi quân gia trúc lùi vũ đường đế quốc thừa dịp thiên hương đế quốc thay đổi phát động chiến tranh hai nước đang giao chiến sầy sừa thì lúc sau vũ đường đế quốc bất ngờ rút quân bỏ lại toàn bộ thành trì đã chiếm lĩnh gấp rút hành quân trở về lãnh thổ vũ đường một cách nhanh chóng thậm chí cả doanh trại cũng bỏ lại phỏng đoán ban đầu chính là trong một tháng này cũng không phải bị thức khách đông phương thế già giết chết cũng không phải bị báo thù, lại càng không phải trong chiến tranh giữa hai bên. nhưng không hiểu vì sao lại chết hơn hai vạn người. hai vạn người nói thì có vẻ không nhiều lắm, nhưng những người hy sinh đều là những hào kiệt. trong những người này, tu vi huyền khí thấp nhất cũng đạt đến ngân huyền đỉnh phòng. toàn bộ thiên hạ từ nam đến bắc, từ đông sang tây, từ đây chính là một đại lễ rửa tội bằng máu tươi. mà phần lớn khung thủ không ai là không bối cảnh hơn nữa con tạo thành đội ngũ hoàn chỉnh giống như một đàn châu chấu bay ngang qua ngoài việc giết chấp cha không cần phải nói gì thêm nhóm này đặc điểm chung là hành động nhanh như giỏ, xuống tay tàn nhẫn một kích tớt chuẩn lập tức cao bay xa chạy người đến phía đông điều tra là phía tây phía nam phía bắc đã xảy ra chuyện đối mặt với biến cố huyết tình như thế tam đã thánh địa lập tức đồng thời động thủ ứng biến liền sử dụng các thế gia phụ thuộc nhưng có điều khi dùng những thế gia này Cũng có nghĩa là bài lộ nhà này có quan hệ với Tam Đại Thánh Địa, vì thế khi điều tra rõ trạng thì gia tộc đã bị diệt. Điều này đồng nghĩa với việc hôn hắn tát vào mặt Tam Đại Thánh Địa, hơn nữa không chỉ một cái, mà là nhiều cái liên tiếp không ngừng. Bao nhiêu thế gia bị diệt chính là bấy nhiêu cái tát Mặc dù đã chết nhiều người như vậy nhưng đông đảo hung thủ đều rất thần bí, vô luận điều tra như thế nào cũng không ra được tin tức, chứ đừng nói là bắt người. Chuyện này làm cho Tam Đại Thánh Địa vô cùng tức giận. Mà vừa hay, cứu viện cho Hoa Cúc Thành trùng hợp lại đến. Trong Hoa Cúc Thành, xuất hiện cao thủ tượng Mỹ thực lực cực kỳ kinh người. Chỉ một chiều, liền đánh bại hai vị nhị cấp tôn giả và nhiều vị cao thủ chí tôn, chi thượng, liên thủ vây đánh. Trước mắt nhóm người này vẫn chưa rời khỏi Hoa Cúc Thành. Không thể nghi ngờ là một cái bia ngẫm Một cái mục tiêu bắt mắt nhất. Trước mắt nếu muốn điều tra, phải bắt tay vào, tìm hiểu nguồn gốc từ nơi này. Cho nên tam đại thánh địa đối với chuyện này vô cùng coi trọng. Sau khi thương nghị cẩn thận, ba nhà được nhất trí đưa ra kết luận có thể một chiêu đánh bại hai vị. Nhị cấp tôn giả, hơn nữa theo tình huống lúc ấy tuyệt đối không có sử dụng. Thiên địa chia đực, cảnh giới như vậy cho dù là tôn giả, tứ cấp cũng không làm được. Như vậy người này ít nhất có tu vi cấp bậc thánh giả. Nhưng chưa hết, không chỉ có một người mà là 20, 30, 40 người. Nghe nói mỗi người đều không tầm thường tóm lại là có khoảng hơn 20 người, có ít nhất còn có một vị thánh giả cao thủ. Nếu chỉ có một người thì làm sao dám chống đối với Tam Đại Thánh Địa, hơn nữa còn ngang diện khiêu kích như thế. Đương nhiên, muốn đối phó với cao thủ như vậy nhất định phải tận trọng, hiện giờ không chỉ đối mặt phòng thôi mà còn phải báo tù. Thêm nữa, Tam Đại Thánh Địa cần lấy lại thể diện và cũng cần phải lập ủy. Trải qua hàng vạn năm Tam Đại Thánh Địa vốn đã không còn đi trên giang hồ, hiện giờ có người không biết sức mạnh của Tam Đại Thánh Địa dám làm cho chuyện khiêu khích vút mặt không nể mũi như vậy. Cho nên, Mạc Vô Đạo xin chỉ thị Thánh Hoàng cung, trong cung. Các vị Thánh Hoàng cũng rất là tức giận. liền đưa ra chỉ thị, bất kể đối thủ là ai, nhất định, phải tiêu diệt. Vì muốn tóc chiến tóc thắng, một kích đắc tủ Tam Đại Thánh Địa lại bỏ ra đại khí, thỉnh một vị Thánh Hoàng, ba vị Thánh giả, sáu vị Tôn giả, đoàn người tổng cộng. 30 vị cao thủ. Ngày đêm đi đến Hoa Cúc Thành, lấy ký tế áp đảo đem đám gia hỏa không vừa mắt này toàn bộ tiêu diệt, lấy bài học này chăng đe cả khác, để không còn ai dám kinh tượng uy danh của Tam Đại Thánh Địa. Sở dĩ phái tra đội hình cường đại như thế, vì cao tận Tam Đại Thánh Địa cũng có lý do truyền lo nghĩ của mình. Đánh giá, tình hình địch thủ, lần trước Mai Tuyết Yên đã cùng ba vị thánh giả mộng huyễn huyết hải đồng quyết vô tận hóa thành mây khỏe. Quân bạt Tà cũng đã bị thánh hoàng triển mộ bạch đánh chết ở thiên phạt, cho dù là xà vương đỡ một phần. Này, cổ lực lượng trả thù này chỉ có thể đến từ thiên phạt, ngoài thiên phạt trên thế gian này. Chỉ sợ không có lực lượng nào cường đại như thế nữa. Biến cố lần này càng có thể là do vị sư phụ thần bí của quân Bạc Tà xuất lĩnh thiên phạt, hóa hình huyền thú, đến trả thù. Hiện tại chỉ sợ, hoa cúc thành. Đã không còn là cạm bẫy mà Tam Đại Thánh Địa an bài cho Đông Phương Thế Già mà ngược lại trở thành cạm bẫy của thiên phạt xăm lâm dành cho chính mình, vì vậy không thể không thận trọng. Trên thực tế, Tam Đại Thánh Địa trong nhận thức biết được duy chỉ có tinh nguyện thiên phạt hung thú ra ngoài hết mới có thể tạo ra thành quả khủng bố trong thời gian ngắn như vậy. Nhưng bất kể thế nào cũng không thể coi như không có, càng không thể để tình huống trước mắt làm trúi loạn. Một đạo lý đó là địch nhân há lại đem toàn bộ lực lượng bài lộ trước mặt người khác một lần duy nhất. Huống chi, cái thế hung nhân vẫn còn ẩn nấu nơi tầm tuổi nào đó. Cố U Thập Tứ Thiếu hắn mới chân chính là tam phúc đại họa. Tất cả mọi người không quên cũng không giảm. Tên điên Cụ U Thập Tứ Thiếu này sau khi phá phong ứng kể ra từ thiên phạt đến này vẫn không có bất cứ tin tức gì. Trước mắt, một trường phong ba trong thiên hạ đã bắt đầu, liên miên không dứt. Tam Đại Thánh Địa đang được xem là mục tiêu trả đùa. Cố U Thập Tứ Thiếu là người trước giờ có thủ tất bảo không ai dám cam đoàn Hắn sẽ không thừa cơ hội này, mường gió bẻ mặn, cho nên phái tra thực lực siêu cường như thế là việc cần thiết. Thậm chí, thế lực không quan tâm thế sự như phiêu miểu huyển phủ cũng phái tra một đội cao thủ thần bí phối hợp hành động với Tam Đại Thánh Địa. Nhưng đội ngũ nhân mã này tỏ rõ lập trường, nếu cửu ưu thập tứ thiếu không xuất hiện thì sẽ không xuất thủ tham dự phân tranh giữa thế tục. Tam Đại Thánh Địa mặc bô đạo và đám người hô duyên ngạo bác đương nhiên đáp ứng. Nếu cửu ưu thập tứ tiếu không xuất hiện, lấy thực lực của bọn họ cần gì với cầu viện phiêu miểu hiển vụ, nếu làm như vậy quá thực cứ chút mất mặt. Bốn phương tám hướng Bốn mươi lăm vì cao thủ, thực lực đạt đến dầm chân một cái là có thể làm cho thiên hạ chấn động, đồng thời xuất phát, rời khỏi nơi trú ngủ. Giống như bốn mươi lăm mũi tên đoạt mệnh, xé giỏ vô thanh vô tức bắn về hoa cút thành cấp thiên hạ bày ra thiên la địa vọng đồng thời đám người mặc phôi đạo có một loại cảm giác không sao hiểu được đó là quyết đấu sắp xảy ra nhưng hoàn toàn không biết đối thủ lại thánh hoàng cung chuyện ra tin tức chỉ có một năm là tới đoạt thiên chi chiến phải mưu chóng giải quyết mọi chuyện trước mắt sau đó mọi người lập tức trở về để chuẩn bị chiến tranh đoạt thiên chi chiến vô luận thương vọng mặc kệ đúng sai tóm lại vì đoạt thiên chi chiến sắp tới tiến hành một trận chiến cuối cùng Một trận này chỉ có thể thắng không cho phép bại, càng phải bảo tồn thực lực trở về. Trận chiến này nếu bại. Những cao thủ tổn thất ở Hoa Cúc Tạnh thực lực Tam Đại Thánh Địa ứng phó với đoạt tiên chi chiến hoàn toàn không đủ, đến lúc đó chỉ sợ Tam Đại Thánh Địa vạn năm ca tùm sẽ trở thành tội nhân thiên cổ, vĩnh viễn bị ban nổi nhục suốt đời. Cho nên, trận chiến này tuyệt đối không thể thất bại. Vì bảo đảm chắc chắn thắng lợi này, thánh hoàng cung, thậm chí âm thầm phái ra và vị thánh hoàng tùy thời chú ý đến tình hình đời hoa cốt thành. Tam đại thánh địa, chẳng khái gì, đã phái hết tinh nghệ cha, phải lấy thế lôi định vạn quân, nghiền nát định nhân hủy diệt tiên phạt cao tầng. Hoàn toàn giải trừ hậu hoạn sau đó tiếp tục phát huy khí thế chiến thắng tụ hội lại đỉnh tiên trụ, đuổi dị tộc nhân đi, cuối cùng là quay về, vây hẳm, cửu ưu thập tử tiểu Lúc đó tam Đại Thánh Địa đổ vị trí cao nhất giành lấy vương quyền sai kiến thế dạng lịch sử trước nay đều đem hủy diệt sửa lại. Tên Thánh Địa từ nay về sau đọc bá thiên hạ, lưu gian sự sách. Đã làm, phải làm đến cùng. Chuyện như vậy, cấu ưu đệ nhất thiếu, đã làm một lần. Cấu ưu đệ nhất thiếu, có thể làm, thì tam Đại Thánh Địa chúng ta cũng có thể làm. huống chi chúng ta làm ra, muôn dân thiên hạ, chúng ta đã nỗ lực, chúng ta là những anh hùng chúng ta là công thần, chúng ta có quyền hưởng thụ vinh quang. Quan chi, chúng ta là vị nhân loại, đây là khẩu hiệu cao thượng. Mục tiêu cao thượng, chúng ta là những người được sùng bái nhất. Đây là những ý nghĩ điên cuồng trong đầu bọn họ. Tam đại thánh địa trước cuộc đã dốc toàn bộ lực lượng, vô số cao thủ tồn tại trong truyện thuyết tiếp, tiếp nhận giang hồ, mang đến sự cuồng nhiệt và lý tưởng. Chuyên trống rền bèn hết sức căng thẳng, toàn bộ thiên hạ lâm vào cảnh gươm tuốt vỏ. Nỏ dương cung, không khí áp lực nặng chịu, bao phủ toàn bộ đại lục, dòng tố sắp kéo đến. Có thể nói cao tầng tam đại thánh địa vì cám dỗ của danh lợi lớn lào và quyền lực cũng như mục tiêu cộng sức bị đại, mà có ý tưởng điên cuồng. Nói thần trí bọn họ, hoặc là mất phương hướng, hoặc nặng hơn là đã bị điên một đứa rồi. Đối thủ của bọn họ là quân mạc tà dưới áp lực bị tích tích, do cựu hận suy khiến cùng cố chấp điên cuồng. Cũng chẳng khác gì người điên một đứa. Ngoài ra còn có một kẻ điên đúng nghĩa, một mình một phương thế lực. Cựu U thập tứ thiếu, lấy nhiệm vụ chinh phục đại lục, làm nhiệm vụ của mình. Kế thừa giả tâm của cựu U, đệ nhất thiếu, hoàn toàn là một kẻ điên. Toàn bộ thiên hạ, một kẻ điên hoàn toàn, thêm hai kẻ điên một nữa làm thành chiến trường, toàn kẻ điên. Tam Đại Thánh Địa đối với danh lợi nhất định phải có, quân mặt ta vì cưu hận. Dù chết cũng muốn báo thù cựu U thập tứ thiếu, một kẻ điên muốn chinh phục đại lục. Trong thời gian này quân Mạc Tà lại quá trảnh trũi, mà tình thế cũng không có gì đặc biệt, cơ bản chính là quân Mạc Tà cố ý như vậy, tình thế hắn mong muốn là một hồi quyết đấu oanh oanh liệt liệt. Các người tam đại thánh địa muốn vì buôn dân thiên hạ, vì lê dân bách tỉnh, ta biết, thậm chí còn có chút kính trọng, nhưng ta mặc kệ các người là vì lý do gì, hoặc các người cao tượng như thế nào, các người không có lý do gì để làm tổn thương ta. Đoạt tiền chi chiến đã gần kề, quân Mạc Tà ta biết. Ta cũng biết đoạt thiên chi chiến thất bại thì hậu quả nghiêm trọng như thế nào, nhưng điều này không có nghĩa ta phải ngậm bồ hoàng làm ngọt. Ngay cả người nhà băng hữu mà mình cũng không thể chiếu cố tốt thì còn nói gì đến chuyện thiên hạ có tư cách gì nói chuyện muôn dân. Các người luôn nói về sứ mạng vĩ đại của mình, lấy vinh quang của mình để làm săn làm bầy, gây hỏi cho người khác, bốn công tử không thèm để ý cũng không để trong lòng. Nếu các người muốn tốt đẹp thì ta tốt đẹp, nhưng nếu các người phá hoại thì con bà nó. Không phải chỉ mỗi mình ta chịu chết. Cái gì mà vì đại cục, toàn là nhăn nhất. Người người đều vì đại cục, thì thế giới này toàn là thánh nhân hết rồi. Tam Đại Thánh Địa đang chuẩn bị chiến tranh, còn bên này quân mạc ta chuẩn bị chiến tranh xong rồi. Cũng có thể nói khi hắn rời khỏi thiên phạt thì cũng là lúc chuẩn bị chiến tranh xong rồi. Mọi sự đã chuẩn bị, hiện tại thứ còn thiếu chỉ là địch nhân mà thôi. Quân mạc ta có một loại suy nghĩ cực kỳ đơn giản, ta chỉ muốn sống tốt mà thôi. Ta không có bất kỳ tâm địa xấu xa nào, ta chỉ cần được sống tự do tự tại, tiêu giao ngày tháng, chỉ bấy nhiều thôi. Ngươi để cho ta sống dễ chịu, ta tự nhiên bánh ít đi, bánh quy lại, cho ngươi nhiều chỗ tốt. Nhưng nếu ngươi không cho ta sống dễ chịu thì mọi người đều không có cái gì tốt. Dựa vào cái gì mà ngươi không cho ta chỗ tốt nào mà lại muốn ta thân cận với ngươi, ngươi thật sự là chiếm tiện nghi lẫn. Còn mẹ nói chứ, mỗi người cũng chỉ là một mạng giống nhau cả thôi. Cường hẳn biến thái, như gì tộc nhân, hai thân thể liền cùng một chỗ kia cũng vậy thôi, cũng chỉ có một. Đâu phải chơi hái nắm đậu mà ăn cái nắm thêm một mạng. Chỉ cần khi sống, mọi việc đều như ý. Chứ chết rồi, thì hỏng phúc tệ thiên thì có ít gì. khuôn mặt ta, ta chẳng sợ chết. Dù sau khi chết, các người đem thi thể của ta đạo bới lên. Nghiền xương thành cho một vạn lòng, ta cũng chẳng ngại. Nhưng chỉ cần ta có một hơi thở, thì cũng đừng ai nghĩ chiếm tiện nghi của ta. Ngươi làm ta khó sống thì ta cũng sẽ làm cho ngươi không dễ chịu gì, ta cam đoan các ngươi sẽ hối hận, mẹ nó. Cho dù là hủy diệt tinh cầu này, ta cũng tuyệt đối không hối hận, dù sao thì thế giới này cũng không phải của ta, lại càng không phải là địa cầu. Hiện tại quân mặt ta đang ở một nơi chất bí mật, đang cầm tách trà, hãnh thơi ngồi trên ghế, hắn đã khôi phục lại diện màu sẵn có, cả người thả lỏng. Tránh rủi tiêu sái, cho dù trời có sạp sướng thì hắn cũng không đổi sắc mặt trái ngược với hắn chính là thần sắc lo lắng trên mặt Đông Phương Vấn Tịnh. Đông Phương Lão Đại cũng là cậu của đại thiếu gia nhà ta. giờ phút này Đông Phương Vấn Tịnh sớm đã quên ân oán giữa mình và tên cháu rồi, trong lòng chỉ có nỗi lo lắng. từ lúc quân mặt ta trở về đối với quyết định của mình, Lão Đại Đông Phương thở dài không thôi thậm chí trong mơ cũng nghĩ đến, cũng than ngắn thở dài. mặt ta, ta nghĩ tới nghĩ lưu chuyện này quá nguy hiểm, không đáng giả, không đáng giả. Đông Phương Vấn Tịnh vô cùng đau đớn nổi, coi như muốn trả thù đi. Qua nhiêu đoại công đạo cũng không cần quyết liệt như vậy, phải biết lượng sức, hiện tại thế Trịnh đã diễn ra trên diện trọng, đây chính là lấy trứng trọi đã, cho dù chúng ta không có tính kế kỹ càng. Nhưng ta thật sự lo lắng, lão đài đông phương u sầu đến thối ruột. Hắn bắn mình không biết bao nhiêu lần, người thật là đáng chết, đáng chết mà, để tiểu tử quân mặt ta đi theo vấn đạo, vấn kiếm có phải tốt hơn không, không nên để cho hắn đi theo mình. Triều Phi hắn không muốn trả tụ, nếu không thì phải, đâm lão theo dân tiểu tử này thôi, sinh tử của mình còn chưa biết, mà tên dấu trai của mình đại vô pháp vô tiền như vậy, sự tình này chỉ dám để trong lòng, không cho người ngoài biết. Quá thật là đối rắm, cứ đà này cục diện đã diễn ra trọng khắp, một trận chiến sống còn, là không thể nào tránh khỏi. Mình có thể đi với ai đây, nói với mẫu thân sao, làm vậy khác nào làm cho, lão thái thái, từ nay về sau không thể yên giấc sao, thậm chí ngay cả việc mình, và đứa cháu này. Đều phải mất mạng, cũng có thể xảy ra. Còn nói với muội muội ư, từ sau khi cái chết của muội phu, muội muội đã mất hết căn đảm sống. Nếu nói cho nó, săn đứa con còn lại đang liệu mạng, như chồng của nó, thì có trời mới biết muội muội có hay không lại ngã xuống lần nữa. Lại hôn mê thêm 18 năm nữa khi mà trận chiến sắp tới còn chưa biết thắng bại. Hai người này là hai người duy nhất trên thế gian này có thể quyên quân mạt tạc, nhưng đánh chết đông phương vấn tình thì hắn cũng không dám thông trị. Bởi vì hậu quả việc này, không ai có thể gánh vác nổi. Cho dù là Đông Phương vấn kiếm, và Đông Phương vấn đào. Lão Đại Đông Phương không cần hỏi cũng biết, phản ứng của hai người đó là gì. Tất nhiên, là lông mày nhíu lại. Cả người chấn động, sau đó mặt mày hớn hở, cười ha ha. Một người cười, một người đến nói, cháu ta quả thật rất tốt, không hổ là cháu của lão tử. Quả nhiên là anh hùng hạo hẳn, cậu là hào kỳ, cháu dũng mãnh không kém, nhưng hành động lớn như vậy sao lại thiếu ta được. Ngào văn lưng không thể thiếu ta được, lão tử phải bội tiếp cháu ta mới được, ai không để ta đi, ta chơi chết người đó. Nghĩ đến đây Đông Phương vấn tình cảm thấy vô lực, cơ hồ muốn khóc, thằng cháu này của ta thật đúng là yêu tinh chuẩn mực, chuyên môn quấy phá mà, lần này lại đem lão tử nướng trên lửa, còn bà nó là con gấu, mùi vị này thật sự khổ sở mà. Nào có nguy hiểm gì đâu, cậu à, người hãy thoải mái, thả lỏng tinh thần, hãy ngồi xem cháu ngoại của người đại khai sát giới tứ phương như thế nào. Cứ xem đây là một màn trình diễn công phu cực kỳ phấn khích đi. Quân mặt ta cười dài nổi. Hơn nữa tất cả mọi người đều chỉ có một mạng. Ai không sợ? Nếu không tới lúc chết thì dù nhảy xuống vực sâu vạn trường cũng gặp kỳ ngộ thoát chết. Còn nếu đến lúc chết thì cũng có thể bị sặc nước mà chết. Người không cần phải lo lắng nhiều. Cái gì tới sẽ tới, con mẹ nó. Làm tới thôi, sợ gì? Lão đại Đông Phương mấy ngày nay lo lắng gần chết. Bây giờ nghe hắn nói xích chút nữa ngạn họng chết thật. Tên xúc sinh này, sao ngươi có thể nói như vậy, nếu rỡ tên hỗn đản nhà ngươi có gì đó không hay xảy ra, thì bà ngoại ngươi mỗi ngày không lột da của ta vài lần. chắc mặt trời mọc từ hướng tây. con mẹ ngươi, không xem ta là kẻ thù mới lạ lạ, lão tử còn bị bạn bè xa lãnh. Cầu ngươi, ngoài việc treo cổ tự tử thì cũng không còn đường nào khác, ngươi, cái thằng oách con này, cái đồ hỗn trứng. Ai dạ, nói cho cùng thì người cũng đang lo lắng cho con, Người yên tâm đi, không có việc gì đâu, ít nhất người sẽ không có việc gì. Bà ngoại cũng không phải là không nói lý lẽ, như người nói đầu, con xem bà ngoại vẫn lo cho người đó tuổi, không thể cho người mất thể diện đầu. khuôn mặt ta hiếp mắt an ủy, trong phương vấn tình trừng mắt, muốn khóc quá. Bác còn người thúi lắm, suy nghĩ cho ta, giữ thể diện cho ta. Cậu ngươi đã hơn sáu mà năm ngày trước còn bị lão thái thái đánh trên đầu trên cổ, chữ thể diện cho ta như vậy, có thể diện thật lớn à. Quân mặt tà liếu lưỡi, không thể tưởng tượng được, cậu mình uy nhiên như vậy, vẫn bị ăn đòn như vậy, xem cha bà ngoại thật đúng là dũng mảnh. Đồng Phương vững tịnh than thở một hồi, suốt cuộc cũng dừng lại. Cắn chăng nói, thôi thôi thôi, ta cũng không quản nhiều như vậy, điểm này ta cũng hiểu, dù sao lão tử. Cô muốn, tại hoa cúc thành này, điên cuồng một hồi. Không phải chỉ là liều mạng bội quân tử sao, người chết cũng sẽ lên trời, chỉ mong có một tia hy vọng, cho dù phải gợp cái mạng già này, ta cũng muốn người bệnh an trở về. Nếu thật sự là không được, thì cậu cháu ta cũng lên trời, ta lo lắng cái chấm gì nữa. Con mụ nội nó, tới đâu hay tới đó? Mắng chán rồi, hắn ủ chủ quay trở ra, về phòng ngủ. Xem cha lão đại đông phương hiểu được. Ai, cuối cùng cũng chịu hiểu. Quân bạc tà. Hai tay vuốt mũi, nói một câu rồi sau đó, thân ảnh lóe lên biển mất không thấy bóng dáng tầm hơi, Hắn đọc vào bên trong hồng quân táp. Lần thứ hai tiếng vào bên trong hồng quân táp, Cảm thủ thiên địa linh khí nồng đậm, quân Mạc tạ trung động, không từ chủ được hai mắt mở to. Trước bắt quân đại thiếu, thân thể Mai Tuyết Yên nhỏ nhắn xinh xắn, trắng như tuyết. Đang nằm bất động, xung quanh người không ngừng truyền ra âm thanh xương cốt kêu răng chắc, kéo dài không dứt. Cùng lúc đó quân Mạc tạ kinh hỷ phát hiện, trên đỉnh đầu Mai Tuyết Yên đã hình thành một cái lốc sấy nho nhỏ, một lượng linh khí to lớn trong họng quân Tháp Bên liên Cuồng lao đỉnh, thông qua vùng sấy tiến vào thân thể nho kia. Đúng là hấp thù linh khí có thể thay đổi thể chất, hình dạng trước mắt của Mai Tuyết Yên có thể nói là có chút kỳ quái, thân thể của nàng vẫn đang nằm, vẫn là hình dạng huyện thú, nhưng lại dùng cách hấp thu địa linh khí của nhân loại, loán thoáng xuất hiện thân ảnh yếu điệu, một thân ảnh phong hoa tuyệt đại. tâm trong trời đất, ý nắm càn khôn, gặp thần giết thần gặp quỷ chém quỷ. Đây đúng là dấu hiệu xuất hiện của khai thiên tạo hóa công tầng hài. Quân bà ta thật sự không ngờ Mai Tuyết Yên tiến cảnh nhanh chóng như vậy Mình chỉ mới không vào vài ngày, mà giờ đây là gặp Mai Tuyết Yên đột phá, cái này cũng quá kinh người rồi. Hơn nữa hình dạng này, quá trình đột phá cũng sắp kết thúc. Sắp đại công cáo thành, nhìn nàng, hắn nghĩ đến, lúc mình đột phá quả thật không bằng. khuôn mặt ta không khỏi thăng thở một tiếng, hắn thật sự không ngờ, Mai Tuyết Yên sớm đã là tu vi, tứ cấp tôn giả. Các thánh giả cũng chỉ có một bước mà thôi, hiện giờ lại đang tu luyện, lại từ đầu. Mà lại tu luyện công pháp nghịch thiên khai tuyên tạo hóa cộng nếu tiến độ không màu, thì thật đúng là không có tiện lý. Mắt thấy, mai tuyết yên, tiến bộ thường lợi cũng không có gì nguy hiểm, vốn đã kinh ngạc. Khi gặp cảnh gia nhân đột phá, nghĩ rằng nàng cũng sẽ chịu cảnh thống khổ nguy hiểm, như mình, khi còn ở quân gia, nhưng cuối cùng, lại không có, nên hắn cũng an tâm một chút, ngoài tuyết yên, cũng không còn vật gì, nằm trong tầm nhìn của hắn, ngoài trừ một thứ. Vị trí Mai Tuyết Yên nằm trước đây, chính là ở dưới thiên địa linh mạch, hiện giờ là thân thể. Xà Vương đang nằm đó, tâm tình đang vui mừng của quân mặt tạ nhí mắt trở nên trầm trọng. Hắn chậm rãi đi tới ngồi xuống bên cạnh xà Vương, nhìn nàng ngủ say, hắn thở dài, cúi đầu nói. Thiên tầm, nàng, ngày đó sao phải làm vậy? Tình ý này làm sao? Bảo quân mặt tạ ta từ nhận cho được, như thế nào bao đáp đây? Xà Vương hoàn toàn không có phản ứng gì. Chỉ lặng lặng ngủ say, hơi thở cũng vững vàng, sinh mệnh không còn nguy hiểm gì, nhưng cũng không có chút dấu hiệu nào sẽ tỉnh lại. Quân mặt tà ngơ ngơ ngẩn ngẩn dưới tàn cây, bên cạnh xà vương. Trên cây, nhiều điểm tinh mang, nhấp nháy rơi xuống trên người hắn và xà vương thiên tầm, tàu thanh mang sương mù che trước mặt hắn. Hắn hiện giờ cũng không biết mình đang suy nghĩ gì. Từ hồ, trong lòng rất là bình tĩnh nhưng lại có chút hỗn loạn, muốn nghĩ là chuyện cũ nhưng lại không được. Ở trong này hắn có hai vị hồng nhạc, một vị người nhà của hắn bị đánh đến nỗi phải quay lại hình dạng huyện thú, bây giờ vẫn đang phải cố gắng tu luyện, một vì sự chủ quan nhất thời của mình mà bị đánh đến nỗi bây giờ không tỉnh lại được. Tất cả chuyện này hết thảy, cũng vì hắn mà ra. Ở nhà còn có độc cô Tiểu nghệ và Quảng Thanh Hạng, ông nội và mẫu thân đang đợi hắn. nghĩ đến cảnh, mỗi ngày mọi người được cầu nguyện cho mình, cầu nguyện mình có thể bình an trở về. Mỗi ngày đều vì an nguy của mình mà cảm thấy sốt ruột, Còn có Thuốc Thúc và Thẩm Thẩm cũng đang chờ mình, giúp họ lên kế hoạch, một kế hoạch lớn giải cứu các tâm hồn trẻ nhỏ cô độc khắp thiên hà, để cho bọn chúng có được một cuộc sống an lành. Con người ta, sống, trốt cuộc là vì cái gì? Quân mặt Tà đột nhiên nhớ lại vấn đề muôn thuở này. Mình trước khi đến đây cũng không có mục tiêu, nhưng hiện tại, quân Mạc Tà cơ bản có thể xác định cho đời này có rất nhiều người sống là vì bản thân mình đơn giản vậy thôi nếu mình chết đi địch nhân sẽ thoải mái cười to nhưng thân nhân của mình sẽ vì vậy mà đầu thương đây là trách nhiệm của mình cần phải hiểu và cũng chính là động lực để quân mặt ta phải sống tâm hồn của mẫu thân trước mắt phân hai nữa một nửa đi theo phụ thân một nửa khác vì mình mà ở lại trần thế tên ương ngạnh và cô hạng vì mùa dung tú tú mà sống cũng vì một dung tú tú mà chết còn có thẩm thẩm hàng yên dao Kiếp này thờ nguyện, mãi chờ thuốc thuốc của mình, mai tuyết yên, và thiên tầm, cam tâm tình nguyện, hy sinh vì mình. Mình nhất định phải làm cho những người quan tâm lo lắng cho mình được vui vẻ thoải mái, còn kẻ địch thì phải cho hắn vĩnh viễn chôn vùi trong bốn tuổi, ai khiến các ngươi lạm địch nhân của quân mạc tà. Quân mạc tà thở ra một hơi thật dài, ánh mắt chuyển từ hoang mang đến phát cha hoang mang miệng đậm bẩm. Từ đây về sau, ta sẽ không tiếp tục sống vì mình, cũng không sống vì thiên hạ. Ta chỉ sống vì những người yêu thương ta mà thôi. Sau khi suy nghĩ thông suốt, thần trí đã khôi phục lại bình thường. Quân mặt ta, chỉnh đốn lại tư tưởng một chút, trong lòng cảm thấy thoải mái rất nhiều, đoạt thiên chi chiến liên quan tương lai huyền huyền đại lục. Dĩ nhiên là trọng yếu, bị ngoài tộc xâm lấn, tình hình rất nguy hiểm. Hậu quả lại càng nghiêm trọng, nhưng hiện giờ ta làm như vậy có đúng hay không? Hay là... Mặc kệ, ta quyết định như vậy là đúng. Ta đúng. Tu thân Đề gia, rồi sau đó trị quốc bệnh thiên hạ. Nhà không giữ vững thì thiên hạ hưng vong cũng chẳng quan hệ gì với ta. Ta đến bây giờ cũng không phải là đại hiệp gì đó. Ta cũng chỉ tốt hơn một chút so với tiểu nhân thôi, không hơn nữa. Có câu, tham quan buộc dân làm phản, không thể không phản, hoặc rất nhiều người có thể vì thiên hạ muôn dân cam tâm tình nguyện hy sinh bất kể hậu quả như thế nào. Nhưng tuyệt đối không phải là quân mạc tạ ta Ta có thể chết trận trong đoạt thiên chi chiến nhưng không thể bị người giết vì lý do đoạt tiên chi chiến. Ta không xài, quân mặt ta trầm giọng nói lớn, trong lòng hắn cảm thấy sung sướng. Vừa mới nói xong, hắn cảm nhận sự khác tượng bên người, quay qua nhìn thấy Mai Tuyết Yên đã đình chỉ vận công, đang ở trước mặt lo lắng nhìn mình. Ý, ta không sao, không có việc gì đâu. Ta vừa nghĩ thông suốt một việc, nên bây giờ cảm thấy rất tốt. Quân mặt ta kiên định, tươi cười ôn hòa. Hắn nói mấy câu đó có chút lặp lại, nhưng khẩu khí càng ngày càng kiên định. Mai Tuyết Yên, ánh mắt chớp chớp, đột nhiên, chìa móng phút, viết xuống đất. Cho ta đang dược. Đang dược. Quân mặt ta chấn động, hắn nhìn Mai Tuyết Yên thật kỹ, kinh hỉ phát hiện. Hiện tại Mai Tuyết Yên đã đạt đến trình tự, bác cấp huyền thú. Nàng hiện tại, cần đang dược, hiển nhiên là muốn đột phá, để có thể đạt đến cảnh giới hóa thân thành người. Tổng cộng chỉ vài ngày không thấy nạn, không thể tưởng được Mai Tuyết Yên có thể làm cha đột phá lớn như vậy. Tuy chẳng bắt thấy Mai Tuyết Yên đột phá, nhưng một đường tu luyện huyện công càng về sau đột phá càng khó, cho dù là trùng tu cũng vậy. Trong dữ liệu của quân mật tạ, ít nhất cần phải có một thời gian nữa thì Mai Tuyết Yên mới đặt đến cành giới, bát cấp huyện thú, nhưng hiện tại nàng đã vượt qua giới hàng này chỉ cần một tháng. Mắt thấy Tuyết Yên lộ rõ sự kiên quyết. Và trong mắt có chút đau lòng, quân mặt tại trong lòng chấn động. Hẳn chợt hiểu ra, xà vương bị thương, đối với mình là một đả kích lớn lao, đối với Mai Tuyết Yên lại càng, đả kích lớn hơn nữa. Chỉ sợ sau khi thấy xà vương bị thương, bị đả kích lớn như vậy, làm cho Mai Tuyết Yên luyện công ngày đêm không ngủ không nghỉ. Nếu đổi lại là người khác, mừng đang dược mạnh mẽ để tăng thực lực không nghi ngờ sẽ bị tâm ma quấy nhiễu vì cảnh giới bản thân không đủ, hoặc tệ hơn con bị dược lực khổng lồ, làm cho tan xương nát tịch, chết oan chết uổng. Nhưng Mai Tuyết Yên lại khác, bởi vì Mai Tuyết Yên tu luyện khai thiên tàu hóa công, và hiện đang ở trong họng quân thách. Và thứ ba là hóa hình huyền thú, chỉ cần tắp cảnh đặt đến cửu cấp là được. Mai Tuyết Yên hiện tại công lực tuy rằng còn tiếu một chút, bản thân có tu vi đặt đến tôn giả cấp 4. Thậm chí lần trước, liều chết dùng thánh vương đan ngắn mũi đột phá tu vi đến... Tôn giả cực hạn tiếp cận thánh giả cảnh giới. Thứ tự kinh mạch trong cơ thể Mai Tuyết Yên từng được giải khai, cho nên toàn bộ chướng ngại đều đã không còn gì đáng ngại nữa. Mai Tuyết Yên hiện tại đã khôi phục đến tu vi bát cấp đỉnh phong, nàng có thể nhận nhịn đến bây giờ đã không dễ dàng gì, nếu không phải đột phá khai thiên tạo hóa công tầng thứ hai, chỉ sợ Mai Tuyết Yên cũng không dám làm như vậy. Quân Bạt Tà gật gật đầu, Từ trong người lấy ra mấy khỏa đan dược để Mai Tuyết Yên ăn vào, lần đầu tiên là dịp cốt Đan, sau đó là thiên nguyên Đan, tù nguyên Đan, thông nguyên Đan, vô cực Đan và thiên cực Đan. Mai Tuyết Yên cũng không do dự, vận chuyển khai thiên tạo hóa công, thuận lợi hóa giải dịch tính của đan dược dịp cốt Đan, sau đó dùng tiếp thiên nguyên Đan. Mạc ta! Quỳnh giúp ta lấy bộ quân áo lại đây, xưa ra ngoài trước đi! Quân mặt tà trực nghe thấy âm thanh quen thuộc mừng trở quay đầu nhìn lại, thì thấy Mai Tuyết Yên còn vẫn nguyên dạng huyền thú, nhưng đã mở miệng nói chuyện, đang trựng mắt nhìn mình, như ra lệnh. Phải biết rằng Mai Tuyết Yên lúc này bị đánh trở về nguyên hình, quần áo đã bị hủy, lần này không cần dùng hết kim đăng, chỉ cần dùng thông nguyên tụ nguyên và thiên nguyên đan là có thể dễ dàng hóa hình. Vô cực đăng và thiên cực đăng phải đợi đến khi Mai Tuyết Yên hóa hình xong, lấy hình thái có người sử dụng đăng dược mới có công hiệu lớn nhất. Nhưng lần trước, lúc hóa hình người, lại gặp phải tình trạng xấu hổ, cho nên lần này mai tuyết yên. Chuyện đầu tiên là muốn đuổi tên lưu manh này đi, bằng không thì hậu quả khó lượng. Vì sao lại đi ra ngoài? Ta cũng không phải chưa thấy quả. Chúng ta là phu thể không cần phải khách ký như vậy chứ. Quân mặt ta sợ cầm, cười một tiếng, ánh mắt lé lên một chút háo sắc, rồi khôi phục lại như cũ. Quân đại thiếu gia miệng lại ba hoa. Nàng đi ngủ, ta ngủ tiếp đây. dù sao ta cũng phải nghi ngờ, mà xem ra công lực vẫn chưa đủ để hóa hình, dục tớp bát đạc, nên cũng cố nhiều bổn chút sẽ tốt hơn, cũng không cần gấp gáp như thế. mai trước yên có rất nhiều biện pháp đối phó quân mạt tà. câu nói đầu tiên làm cho quân đại thiếu gia sốt ruột đứng lên. nãi nãi của ta, vì chờ ngươi hóa hình lần thứ hai, ta trong mòn con mắt, nàng bây giờ lại nói một câu không vội, nàng không vội, nhưng ta vội à? được quần áo của nàng đây, ta sẽ đi ra ngoài, như vậy là được rồi chứ gì? Quân mặt ta bất tức chỉ, phải làm theo, lòng thăm nhũ. Tiểu cô cô, chờ ngươi hóa thành hình người, khi đó sẽ cho ngươi biết thế nào là lợi hại. Quân mặt ta bất tức chỉ, phải làm theo, lòng thăm Vũ Tiểu cô nương, chờ cô hóa thành hình người, khi đó sẽ cho cô biết thế nào là lợi hại. Quân đại thiếu gia lấy cho bộ quần áo, đặt một bên rồi quay người rồi khỏi hậu quân tháp nhưng lúc trời đi, hắn liếc mắt nhịn liền cảm giác mù trận mê bụi. trong mắt hắn, tại gốc cây thần bí đang chiếu hào quang bao phủ bên trong linh khí nồng đậm là thân ảnh quen thuộc lặng lặng hướng đó. một đôi mắt tuyệt đẹp mang theo khát vọng và thâm tịnh vô hạn, còn có chút lệ quang ông ảnh không hề chớp mắt nhìn quân mặt tà. đã lâu rồi, mai tuyết yên. khuôn mặt tà muốn cười một cái, nhưng lại phát giác cơ mặt mình cứng ngắc hắn muốn tiến lên nhưng lại phát hiện mình không thể cử động cảm giác hạnh phúc sau khi mất rồi lại được trong phút chốc đã tràn đầy đầu óc tùy sớm biết sẽ có ngày này biết mình sắp gặp lại gia nhân cảm giác được bản thân đã chuẩn bị kỹ càng để đón mai Tuyết yên trở về nhưng đến lúc sự việc đến lâm đầu quân mặt ta vẫn chưa tiếp nhận nổi thì ra cảm giác hạnh phúc cũng là một áp lực cực lớn quân bá ta cảm giác tiếng nói của mình rung lên thậm chí để lên tiếng cũng vô cùng khó khăn, cổ họng khô khóc, sống mũi bỗng cay cay, bên trong màn linh khí nồng đầm, thân ảnh màu trắng bỗng rung động dữ dội, lông mày nhẹ lay động, hay giọt nước bắn nhẹ nhàng nhỏ xuống, linh khí cùng sương mù bờ ảo, mai thức yên khẽ trung người, bước đến hai bước, sau khi trông thấy khuôn mặt tạ, thì thân thể xinh đẹp nhỏ bé lại càng rung dậy, nụ cười thê lương vang lên, sau đó đột nhiên nàng ngồi sẫm xuống, hai tay bưng mặt. Nước mắt theo đôi tay ngọc ngạ tuôn trào, khuôn mặt ta khẽ gầm nhẹ sau đó bước đến ôm chặt giai nhân vào lòng. Mai Tuyết Yên lúc này đã quên hết xung quanh, vừa khóc vừa ôm lấy hắn. Trong khoảng thời gian này, tùy hai người luôn gặp mặt, nhưng khi Mai Thước Yên dưỡng thương hóa cha nhân hình, hai người là cùng một cảm giác như đã xa cách ngàn năm. Phản phất như đã qua lâu rồi, kể từ lần gặp trước. Hai người yên lặng ôm nhau, cảm nhận được thân thể cùng lên hồn đối phương. Hò quyện vào mình. Một lúc sau, Mai Tuyết Yên mới nhẹ nhàng rời khỏi lòng ngực quân mặt tà, khuôn mặt kiều diễm, ẩn đỏ, nhẹ dòng. Ta thay đổi rồi sao? Đã thay đổi rồi, trước kia chỉ là đẹp như thiên tiên, lúc này chính là thiên tiên hóa người, càng đẹp hơn. Quân mặt ta vừa tham lam ngắm nhìn cương mặt Mai Tuyết Yên vừa nói. Vẫn lém lĩnh như trước. Trước kia, ta nói được vài tiếng, Mai Tuyết Yên khẽ trông người, gắn gượng nhịn xuống nhẹ nhàng cảm ơn huynh. mặc dù đang nói vô cùng khó hiểu, nhưng hai người đều biết rõ. trong đoạn thời gian này chính là lúc mai tuyết yên yếu nhất cả thể xác lẫn tinh thần. tin rằng lúc đó chỉ cần khuôn mặt ta lộ ra một chút gì thường cũng đủ cho mai tuyết yên đi đến cảnh vạn kiếp bất phục. nhưng mai tuyết yên đã không thất vọng, hết thảy đều như xưa. nhưng lần này mới chính là chân tình của nàng, có nhiều lời vô ích, đạo lý này của mai tuyết yên. Và quân mặt ta đều hiểu được, chỉ có hành động là chứng minh được hết thảy. Mai Tuyết Yên dốc lòng tu luyện, mong sớm hồi phục, nhưng quân mặt ta cũng luôn bên cạnh nàng, dùng tâm cảnh chiến đấu, bảo trì ý niệm ngày xưa mới thực sự khó khăn. Mai Tuyết Yên tu luyện thành công, tâm cảnh quân mặt ta cũng phát hiện một bước. Ít lợi này không thể nói là không lớn Ngọc quả, quân mặt ta sao lại không hiểu ý tứ của Mai Tuyết Yên? Hắn hít nhẹ, mỉm cười. Chúng ta là vợ chồng vốn một thể, nếu ta đánh mất bản thân, thì nàng cũng thất bại, nhưng nếu nàng thất bại trước, thì ta ra sao? Hắn chia tay, nhẹ nhàng ôm Mai Tuyết Yên vào lòng, hạnh phúc thở dài. Chúng ta, tuy hai mà một, Mai Tuyết Yên cũng không dễ dùa, nhẹ nhàng nghiêng trắng, xúc vào lòng quân mặc ta, bé mặt vô cùng hạnh phúc. Giờ phút này nàng không cần nói gì nữa, bất cứ lời nói gì cũng đều là dư thừa, đã không cần phải nói. Hai trái tim cùng nhịp. Thời khắc này, như vĩnh cửu, tự sắc linh khí nồng đậm, từ hồng quân tháp tỏa cha, lấy hai ngựa làm trung tâm nhẹ nhàng chuyển động, tạo thành một bằng hào quang kinh diễm. Một đúc đầu sau quân bà ta cười to phá vỡ yên đặng. Tam làm hít đáy, hương thơm từ người mai tuyết yên, thả mạng nổi. nương tử, trước hết chúng ta, tìm một viên phòng đi, nàng có biết không, ta đã thật sự không nhìn được nữa rồi, bản thân như muốn nổ tung, không tin nàng có thể sợ. Sắc Lang Thủy Chung vẫn đã là sắc lang, mở miệng đã nói điều thô tục, nhưng mà sắc lang này vừa lên tiếng đã phá vỡ sự xấu hổ. Mai Tuyết Yên gắt kẹ, đẩy nhẹ hắn, vừa tức giận vừa buồn cười, người này quả thực là vô sĩ hết sức, lại còn muốn mình sợ. Có thể tùy tiện sợ sao? Thật là không biết xấu hổ, đáng giận, đáng giận. Thế thì đi tìm quản thị tỷ của quên đi, tìm ta làm gì vô ích. Mai Tuyết Yên đỏ mặt hừ một tiếng. Ra sức dậy khỏi lòng ngược hắn, rồi phi thân, chỉ một động tác này cũng hiển lộ thân pháp cũng kinh công cao minh của nạn, không chút gì kém hơn so với trước. Mai tuyết yên lúc này, chỉ vừa hóa thân hình, đã có được kinh công kinh khủng như thế, nếu hồi phục hoàn toàn, thì tốc độ cùng thân pháp đã đặt đến cảnh giới nào. Trong thời gian này, không có nạn ta mà chết đi. Quân mặt ta than nhẹ, cũng không nói tiếp, chỉ yên lặng mà đứng nhìn thấy thân ảnh mai tuyết yên yếu điệu như thiên tiên hắn lại than thở hiện tại này đã trở lại thật tốt quá mai tuyết yên dừng lại cúi đầu đáp khẽ. ta biết mai tuyết yên nhìn đến thiên tâm ánh mắt ảm đạm ngày đó ta thấy thiên tâm ở đây ta đã biết thế nên ta không hỏi cũng không dám hỏi nàng lại thâm tình nhìn khuôn mặt ta giọng điệu vô cùng tin cậy nhưng ta tin tưởng chỉ cần có quân thì tiên Tâm sẽ tỉnh lại. ta chẳng phải đã hồi phục rồi sao? quân mặt ta gật đầu. tiên Tâm nhất định sẽ tỉnh lại. những việc quân mặt ta làm trong thời gian này mai tuyết yên cũng biết, cũng không cần hắn dài dòng thuyết mình. hai người lặng lặng đứng một hồi, chỉ cảm thấy trong lòng có rất nhiều cảm giác phức tạp. mai tuyết yên hóa hình thành công, hai người đều vô cùng vui mừng. cho dù dùng bất cứ lời lẽ nào cũng không thể diễn tả được sung sướng cùng kích động trong lòng. Nhưng, tương thế xà vương cũng chưa tuyên giảm, khiến cho hai người tuy sung sướng, nhưng vẫn còn có điểm buồn phiền. Đủ loại cảm giác trong lòng, hai người cảm thấy có ngàn vạn lời muốn nói với nhau, nhưng đều không thuốc nên lợi. Tuyết yên, hiện tại nạn đã đến cảnh giới gì rồi. Quân bạc ta phá vỡ bế tắc. Ta ở đỉnh bát cấp. Sau khi dùng ba đăng dược, khiến công lực Cùng với thể chất được tích lũy, trực tiếp tăng lên đến cụ cấp hóa hình, cũng là cảnh giới trí tôn, sau đó lại dùng huyền cực đan. Thiên cực đan khiến thực lực đã tăng thêm một bậc, hiện tại tuy rằng vẫn chưa được như cũ, nhưng cũng đã ở khoảng trung dài, tôn giả. Mai Tuyết Yên có chút không vừa lòng, mặc dù tiến độ trước mắt đã là vô cùng nhanh chóng, nàng nằm mơ cũng không dám tưởng tượng, nhưng quân mặt ta sẽ lập tức phải đối diện với chủ lực của tam đại thánh địa. Lấy chiến lực của nàng, còn lâu mới đủ nhưng quân mặt đã vô cùng kinh ngạc, mắt chữ o mồm chữ u, cầm chỉ thiếu chút nữa là chạm đất. hắn nhớ rõ ràng bản thân khi trước đột phá tạo hóa công, tầng thứ hai chỉ là ngọc huyện, đột phá tầng ba cũng chỉ đến thiên huyện. so sánh với mai tuyết yên quả thực là một trời một vực, sao có thể như thế? ta sau khi đột phá tầng thứ hai tạo hóa công, chỉ đạt được đỉnh địa huyện, tiếp cận thiên huyện. mai tuyết yên lợm hắn một cái rồi cười nhẹ. phải biết rằng sau khi đột phá Ta lại tiếp tục, dùng năm viên đang dự, so với tu luyện 200 năm còn muốn hơn. Quân xem nhẹ việc này sao? nhưng như vậy cũng quá nhanh đi. Quân đại thiếu vẫn chưa tin tưởng không cam lòng lên tiếng, loài cảm giác thất bại này khiến hắn vô cùng buồn bực. Lúc này hắn chỉ muốn lấy mỹ nữ trước mắt vỗ mong vài cái thu lại lời tức. Không ngờ rằng, quân còn có các bản lĩnh này, thật không ngờ nha. Mai Tuyết Yên ngờ lùm hắn một cái. Mai Tuyết Yên vừa nói xong. Quân mặt ta đã biết vấn đề trên lịch thực lực là do đầu mai tuyết yên kinh nghiệm lịch duyệt sung túc thực lực bản thân vốn đã vô cùng lớn, còn quân mặt ta thì ngược lại, tuy linh khí hồng quân táp hấp tù rồi cung cấp to lớn, nhưng hắn có thể chân chính sử dụng chỉ có một phần nhỏ.